xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn thưa quý vị trong buổi tướng ngày hôm nay xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với series dòng máu của quỷ của tác giả như quỳnh trong tập số ba tập số ba có tựa đề là vu thuật dị giới bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần d i ễ n đọc của đích soạn phạm nhân phạm quang nam tôi dọn đ ầ nghề để ra bên ngoài làm thủ tục ra trại đi ở bên ngoài cửa giọng nói của người quản ngục vang lên nam đang ngồi bên cửa sổ anh thấy người giám thị gọi mình thì liền quay sang rồi bảo thưa cán bộ tôi chuẩn bị ra rồi đây nam trả lời người giám thị quay sang chỗ lão đại và hùng đang ngồi lão đại nhìn nam rồi vào chúc mừng chú may chú mày là người đầu tiên mà anh thấy đi tù mười năm chỉ thụ án ba năm là về cho mày đúng là khiến anh phải nhìn bằng con mắt khác sau này ra bên ngoài nhớ thay đổi cuộc đời đ ừ n g làm những chuyện sai trái anh tin vào một người như chú chắc chắn thành công đấy Dạ, đại ca d ạ y sao em xin nghe anh ở trong này giữ gìn sức khỏe sau này em thường xuyên vào thăm h ồ n g đang ngồi bên cạnh nhìn nam cười lớn đặt tay lên vai của nam vỗ nhẹ l ò n g nói thôi được rồi mọi người coi c h ú mày như em út ở trong nhà có cái gì đâu mà phải câu lệ hả ra bên ngoài cố gắng sống tốt bọn anh ở trong này vui rồi có đúng không anh em đúng cho mày cứ an tâm ra ngoài đi trong này bọn anh không có gì phải lo cả nằm ngồi nói chuyện vui vẻ với mọi người thêm một lúc thì từ bên ngoài có giọng nói của người quản giáo phạm nhân nam à anh đã chuẩn bị xong đồ đạc chưa dạ em chuẩn bị rồi em ra đây thưa cán bộ nằm quay sang cúi đầu chào mọi người rồi bê đồ c ủ a mình ra ngoài cho đến khi nam đi ra đến gần cửa lao đại lên tiếng Chưa mày, có c đưa mày, gì để ý o nam gái giúp n h e nhìn ớ rồi, anh an Nam n h tâm à? Nam nhìn lại căn phòng giam gắn bó với mình ba năm rồi quay đầu đi ra bên ngoài nhìn có một lượt khu trại giam trong lòng của nam thoáng nghiện lên chút buồn bực có lẽ những kỷ niệm tốt đẹp ở nơi đây là một thứ anh không thể quên nam đi theo người quản n g ụ c đến căn phòng mà ngày đầu tiên anh đến tuy rằng c ũ n g là chỗ ngồi đó nhưng cảm giác của anh lần này đã khác anh sắp được tự do sắp được quay trở về với xã hội người quản ngục đưa cho nam chiếc tố rồi vào được rồi cậu thay đồ rồi cùng tôi ra ngoài nam thay bộ đồ tù nhân khoác bộ quần áo bình thường vào người anh theo người quản ngục ra ngoài c ầ m nam nhận giấy xác nhận cùng tiền trợ cấp ra tù rồi chào mọi người ra khỏi cổng trại giam cánh cổng vừa được mở r a nam thấy trước cổng là hai hàng ô tô đ ư n g xếp ngay ngắn thế nằm đám đ ồ n g b ấ y giờ đồng thanh hô lớn c h ú c em chào anh nam chúc mừng anh trở lại nằm khá t giật mình cho đến khi thấy thắng cứu vọ và quyên long đến lòng ôm lấy nam rồi vui vẻ bảo chúc mừng em đã trở lại chúng m à vất vả rồi em không sao nam vui v ẻ ôm lấy long sau đó quay rằng chỗ lão thắng cứu vọ nam đi đến c u ố i đầu em chào đại ca em không gọi đại ca l à y xuống đi đón em lão thắng gật đầu mỉm cười ông đập nhẹ tay vào người của nam chú mày là em của anh mà tất nhiên anh phải đón chú mày về chứ h i nơi chú mày nghĩ anh không có đi được hãy yên ổn với đám kia hả lão thắng vừa nói vừa nhìn sang chút quyên đang đứng b ề trêu quyên hai mắt đỏ ửng đầu c ô lúc này nóng phừng quyên ngại ngùng đi đến đấm nhẹ vào người lão thắng khiến cho ai nấy đều phì cười lão thắng đ ư t tay đỡ lấy từng nhát đấm của quyên rồi b ả o thế được rồi chẳng phải con bảo đến đón nam hay sao thế bây giờ người ta đứng đây rồi còn không có nói gì quên y quay sang nhìn nam e thẹn anh nam à chúc mừng anh trở về nằm nghiêm túc nhìn quên y mỉm cười anh ra rồi cỡ nên em thời gian qua vất vả cho em rồi nhìn đôi nam nước e thẹn nói chuyện với nhau cả lão thắng và long nổi ra gà lòng khoác vai của nam rồi bảo thôi được rồi có gì lên xe nói đi đại ca tổ chức tiệc ở nhà để chào đón cậu đó anh em về luôn cho kịp chứ hả nói xong lòng được nằm lên xe rồi cùng nhau trở về thành phố trên đường trở về nam lúc này ngồi trên xe lòng là người lái còn thắng và quên ngồi đằng sau nam quay lại nhìn lão thắng rồi hỏi đại ca cậu việc làm ăn của mình trong thời gian em đi vẫn phát triển tốt chứ cậu việc vẫn phát triển nhưng mà kể từ lúc chú vào tù bên ngoài xã hội có một vài thay đổi lớn đó lòng ở bên cũng gật đầu bảo đúng vậy chúng ta bây giờ cũng không còn độc quyền một mình thành phố nữa ngày đó tưởng rằng sau khi xử đ á m hải nghèo công việc của chúng ta nắm toàn quyền nhưng mà rất nhanh sau đó có chuyện xảy đến anh long anh nói vậy là sao em không hiểu chẳng hẽ lúc em đi có một thế lực khác xuất hiện đúng vậy ngày c h ú đi tù cũng là lúc thế lực kia xuất hiện lúc đầu thì bọn chúng chiếm đóng một vài thị trường nhỏ sau đó thì tất cả địa bàn của hải nghèo đều bị chúng chiếm lấy bên mình lúc đó thì còn bị đàn em của hải nghèo chống đối nên chỉ lấy được một phần nhỏ thôi phần còn lại bị đám người kia lấy mất chỉ ba năm nay bọn chúng gần như lấy được tất cả địa bàn quanh hà nội thế lực của chúng rất mạnh lòng vì phải lái xe nên không thể quay sang nói chuyện với mọi người anh vừa lái vừa tiếp lời của lão thắng chứ mày không cần ngạc nhiên vậy đâu đại ca mình nói đúng đấy trên đất hà nội bây giờ có hai thế lực chính là chúng ta và thế lực kia theo như anh tìm hiểu thế lực đó chúng đặt tên là hội kiều long hội kiều long là sao à hội kiều long này anh được biết thì nó gồm chín phân hội khác nhau cùng thống trị lãnh thổ trung hoa thế lực này rất lớn như thế nào thì anh vẫn chưa tìm hiểu rõ còn về đám người sang việt nam chúng ta chính là một phân nhóm trong chín phân hội đó chúng tên là bạch hồ mục đích của chúng sang việt nam chính là để thâu tóm toàn bộ việt nam của chúng ta c h ô n g may mắn cho chúng ta là đại ca có tầm nhìn vậy nên khi thế lực này vừa nổ lên chúng ta tập hợp tất cả những nhóm xã hội khác để liên minh chính nhờ có liên minh này mà cho đến bây giờ chúng ta có thể tồn tại c ò n về phần thế lực kia anh đã tìm hiểu thêm được một vài chi tiết phân hội bạch hồ này xuất thân từ lãnh thổ trung hoa Nói chúng hơn là người miêu cương trung quốc thế lực này hết sức quái dị cho dù mấy năm nay anh luôn cho người tìm kiếm thông tin vẫn không thể biết rút cuộc k ẻ đứng sau lưng chúng là ai nam nghe nói đến người mưu cương anh nhìn long rồi hỏi anh nói thật chứ thế lực này là người mưu cương nhưng em có một thắc mắc chính là những băng đẳng trước nay bọn chúng chưa từng quy thuận ai dù cho người đó là chúng ta thì bọn chúng vẫn chống trả quyết liệt thế sao đám người này lại có thể khiến những băng đẳng đó quy thuận được vừa hỏi nam vừa quay sang nhìn lão thắng s a u câu hỏi của nam lão thắng và long đều im lặng phải một lúc lâu sau long mới lên tiếng c h u y ệ này n cả anh và đại ca đều thắc mắc như chú anh cho người tìm hiểu phải v ấ t rất nhiều công sức mới có thể tìm được một chút manh mối theo n h ữ người n g c ủ a mình cài cắm b i n đó thì tổ chức này vừa là tổ chức xã hội đen nhưng cũng là một tổ chức tâm linh rất có tiếng ở bên trung quốc đó anh và đại ca đều suy nghĩ rất có thể những người kia sẽ bị bọn chúng khống chế cho nên việc này đành đợi chú ra rồi tìm thêm phương án anh sợ nếu như đánh rắn động cỏ nguy hiểm cho đại ca và mọi người sau khi nghe long nói xong việc tìm hiểu của tổ chức kia nằm có cảm giác bất an anh im lặng suy nghĩ hồi lâu rồi bất c h ậ n quay sang nhìn long và thắng cứu vọ mọi người dây chuyền cùng lá bùa tôi đưa cho mọi người còn giữ chứ sợ c â nói của nam long cùng quên thò tay vào cổ lấy ra một s ợ i chỉ đỏ cộng với đồng tiền xu được làm bằng đồng quên y bảo cái đầu của anh đưa cho em vẫn luôn đeo mà cả bố em cũng vậy đó nam nhìn quên nói em lấy lá bùa để anh coi quên cúi xuống lấy lá bùa trong ví đưa cho nam nhìn lá bùa lúc này từ màu vàng chuyển qua màu đen n a m khá là ngạc nhiên vì anh biết là chỉ khi nào lá bùa này tiếp xúc với những thế lực âm thì mới chuyển sang màu đen như vậy anh nhìn long và lão thắng rồi lên tiếng hỏi lá bùa em đưa anh đâu đem xem nào long và lão thắng không biết nam hỏi lá bùa để làm gì nhưng hai người cũng đưa cho nam c ũ n g giống như lá bùa của quyên hai lá bùa của hai người đều chuyển thành một màu đen kịt n a m nhìn về phía ba lá bùa rồi bắt đầu mở ra sắc mặt của nam trở nên nghiêm trọng lòng thấy như vậy thì hỏi có chuyện gì mặt mày cho em nghiêm trọng vậy n a m đền lá bùa ra trước mặt rồi bắt đầu bảo mọi người còn nhớ trước khi em đưa lá bùa cho ba người là lá bùa màu gì không quyên nhanh n h ậ u đáp dạ lúc anh đưa thì nó có màu vàng mà tại sao bây giờ lại chuyển sang màu đen vậy chứ nằm g ầ n đầu v i ế t quyên rồi nhìn đại ca thắng lá bùa em đưa cho mọi người chính là lá bùa em phù phép trong đó c ò n với đó trong lá bùa em có làm thêm một trận pháp nhỏ để bảo vệ mọi người trận pháp này có công dụng để bảo vệ vật chủ không bị những thế lực đen tối xâm phạm hơn nữa bột hùng hoàng có màu vàng cam nhưng khi tiếp xúc âm khí sẽ chuyển sang màu đen mọi người nhìn xem này bột màu đen ở trên lá bùa này không nằm đợt lá bùa về phía long rồi chuyển qua c h ú quyên và lão thắng nhìn thấy thứ bột màu đen thì lão thắng bảo đúng là lá bùa và thứ bột này chuyển sang màu đen nếu như vậy thì đồng nghĩa là nằm l i n nhìn lão thắng rồi đáp có nghĩa là đã từng có thứ gì đó đến định làm hại mọi người nhưng mà may mắn lá bùa của em cùng đồng tiền xu này đã cứu mọi người nhìn theo tình trạng của lá bùa thì không phải một lần những thứ cưa làm hại mọi người mà đã có khá nhiều lần rồi đấy q u y ề n nhìn nam rồi lo lắng thế bây giờ em với bố và anh long phải làm sao yên tâm đi chẳng phải anh đã về đây rồi sao q u y ề n đưa t a y x u ố n nam ra khỏi đầu của mình c t đỏ mặt rồi bảo em lớn rồi đâu còn phải là trẻ con mà anh cứ xoa đầu em chứ người ta bây giờ là thiếu nữ rồi đấy q u y ề n nói xong thì tiếng cười của mọi người theo đó vang lên và lúc sau nam nhìn đại ca thắng đại ca em nghĩ việc này chắc chúng ta sẽ là người phải điều tra nếu như đúng là chúng nhắm vào đại ca chắc chắn em sẽ không để cho chúng được yên còn về việc lá bùa tí nữa về em sẽ cho mọi người lá bùa khác cũng là để bảo vệ mọi người hơn lao thắng g ậ n đầu với nam được rồi cái việc này toàn quyền anh giao cho chú nếu mà cần hay muốn gì thì chú mày cứ nói anh sẽ đáp ứng đầy đủ long nãy giờ vì mải lái xe nên im lặng anh lên tiếng xen ngang đại ca cái việc này bàn bạc sau đi hôm nay anh em chúng ta phải ăn mừng việc em nam quay trở về chứ cho nam đi mấy năm chắc nhớ mùi vị cuộc đời lắm chứ hả nam vứt lá bùa qua ngoài ô cửa kính rồi bảo <cười> được thôi từ nay anh muốn gì em chiều anh cái đó tên nói chuyện của nam và mọi người diễn ra vui vẻ trên xe cho đến khi quay trở về hà nội n a m xuống xe rồi đi vào trong nhà v ề đầu tiên nam nghĩ đến chính là bàn thờ của bà ngọc nhìn dưới ảnh của bà ngọc trên bàn thờ lòng của nam hiện lên một cảm giác buồn tủi anh nhớ lại những tháng ngày hai bà cháu còn nằm bên cạnh nhau đây là khoảng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời của anh lòng cùng đại ca thắng và quyên theo sau nam đi vào bên trong thắp hương cho cụ ngọc cầm trên tay nén hương nam sụt sùi nói bà để cháu bất hiếu về với bà rồi đây cháu xin lỗi tất cả là tại cháu tại cháu mà bà mới d â nông nỗi này để cháu thật bất hiếu quay trở về với bà rồi đây nước mắt của nam k i như n h vậy rơi xuống long cùng đại ca thắng đến chỗ vỗ vai của nam đại ca thắng nhìn dưới ảnh của bà cụ ngọc rồi b ả o s ự tình nó đã qua rồi chỗ mày đừng đau buồn quá trong chuyện này là lỗi của tất cả chúng ta t h ừ bây giờ chúng ta cần là sống một cuộc sống thật vui vẻ hạnh phúc để bà cụ cảm thấy an tâm đại ca thắng quay sang ra hiệu cho long rồi đưa nam ra bên ngoài xuống dưới nhà nhìn căn nhà sạch sẽ lòng vỗ tay vào vai của nam thì thầm điều gì nam quay quanh nhìn quên rồi bảo cảm ơn em mấy năm qua đã để ý căn nhà giúp anh cảm ơn em đã lo công việc cho anh có gì đâu chứ việc này là việc em tự nguyện chỉ cần anh biết là em vui rồi năm ôm lấy quên một cái rồi cùng mọi người đi ra bên ngoài từ hôm đó b ư ớ tiệc chào mừng nam quay trở lại đã chính thức bắt đầu lòng vốn là một người thích ăn chơi đ ê n anh đã dành riêng một nhà hàng chỉ để tổ chức chào đón nam quay trở lại từ hôm đó bữa tiệc còn đang diễn ra thì đột nhiên tên đàn em chạy vào nó đi đến bàn của nam và đại ca thắng đang ngồi sắc mặt của nó nghiện lên vẻ lo lắng đại ca ở bên ngoài có một nhóm người muốn vào trong đây em không cho vào như n g bọn chúng khăng khăng đòi vào em hỏi ý kiến đại ca xem có cho người ra xử bọn nó luôn không ạ lòng vốn là người nóng tính nghe đàn em nói như vậy anh liền đập tay xuống bàn chuyện này mày còn phải hỏi cho anh em ra ngoài đập chết mẹ chúng nó đi tên đàn em thấy lòng nổi điên thì vội vàng bảo dạ vâng thưa anh long em cho người xử chúng ngay đây em chào anh thắng em chào anh nam thằng đàn em cúi đầu vội vàng chạy ra bên ngoài thế nhưng lão thắng lại lên i tiếng t h ế được rồi mày đứng lại đây ta bảo hôm nay là ngày vui của chúng nam chúng ta không cần l à m lớn chuyện kéo anh em ra đuổi chúng đi nếu chúng không đi thì đập cho chúng một trận sau đó thì đuổi chúng đi thằng đ á n h em liền gật đầu đáp vâng thưa đại ca em làm ngay nhìn đám đàn em ra ngoài lão thắng quay sang vui vẻ bảo thôi được rồi cái chuyện lặt vặt đâu mà anh em ăn uống đi trong bữa t i ệ n hôm nay ngoài đại ca thắng thì còn có thêm một vài người máu mặt cũng có m ặ t những người này chính là người mà đại ca thắng kêu gọi đừng khi mà tổ chức xã hội đen của người trung hoa qua đây có lẽ vì lễ đó mà lão thắng không muốn làm to chuyện tưởng rằng mọi chuyện giải quyết diễn ra đến đây là xong chưa đầy mười phút sau thì thằng đàn em chạy hồng hồng vào bên trong cả người c ư n i nó mặt mũi run rẩy rồi bảo đại ca không có được rồi chúng xông vào đây rồi đại ca ơi lòng nghe thích như vậy thì máu nóng nổi lên đứng p h á t dậy cái con mẹ nó cái bọn này là cái bọn nào và dám quậy phá vậy chứ ạ mày gọi anh em ra ngoài đó mày nói lần này tao xem con chó nào ăn c a n hùm tới đây gây sự với tao vậy long vừa nói nghiết câu thì từ bên ngoài đoàn người đi tới đoàn người này chỉ khoảng hơn mười người nhưng người nào người đó ăn mặc bóng bẩy tóc tài vút keo mà nguyên bộ vết đen nhìn giống như xã hội đen trung hoa trong đó thằng cầm đầu nhìn về phía long rồi bảo anh long à làm gì mà nóng tính vậy hả đ á m n à y chỉ sang để chúc mừng anh nam quay trở về mà thôi khách vừa đến nhà mà đ ê m muốn chém giết vậy sao long nhìn người đầu tiên thì nhận ra đó chính là trương p h ạ m n g ư ờ i cầm đầu trong một khu vực băng nhóm của bạch hồ theo như lòng cho người tìm hiểu điều tra về thằng này nó vốn có bố là người cốc hoa còn mẹ thì là người việt chính vì vậy nó có thể nói được hai thứ tiếng lần này trở về việt nam bằng chứng thiết lực cũng do ngắn tay là người đưa ra phát động lòng bấy giờ cười khệnh nhìn về t r ư ơ n g p h ạ m rồi bảo tưởng ai hóa ra là thằng nửa tây nửa ta đ ó hả ta thì ít mà tây thì nhiều chứ mày sang đây có việc gì hả ở đây không chào đón các loại như chúng mày t r ư ơ n g p h ạ m bấy giờ nhìn tức lắm hắn nén cơn g i ậ n tỏ ra không hề quan tâm nhìn về phía nam rồi mỉm cười à đây chắc chắn là anh nam có phải không tôi là người hâm mộ anh đã lâu rồi n g à y tin anh ra tù đặc biệt qua đây gửi tặng quà xong chưng phàm quay sang chỗ đám đàn em của mình vỗ tay một cái ngay lập tức đám đàn em bể đến mấy hộp gỗ nhỏ đặt xuống trước mặt của nam chỉ tay nhìn về mấy hộp gỗ chưng phàm để nói tiếp đây là quà ra mắt mong anh nam nhận cho từ lúc vào đến giờ nam không m ả i may để tâm đến hắn điều mà anh chú ý là tin đứng bên cạnh ngày này từ lúc vào không hề nói một câu nào cả lại thêm hắn ta đ è o chiếc kính đen nhìn hết sức m ở ám trên người của h ắ n nam có thể cảm nhận được âm khí thoát ra cộng với đó nam còn cần cảm nhận được hắn giống như là một tên pháp sư vậy nam còn đang suy nghĩ thì ở bên ngoài đột nhiên có bóng người con gái mặc chiếc váy đỏ đi tới âm khí trên người của cô ta tỏ ra nồng nặc người con gái l ư t đi trên mặt đất tiến đến sát sau lưng của người đàn ông kia trương p h ạ m thế i nam không trả lời mình thì lên tiếng nói anh nam à cái chỗ q u à của tôi có chỗ nào anh không vô ý sao à nếu anh không vô ý thì nói chỉ cần anh muốn gì thằng em này cũng đều đồng ý cả lão thắng thấy tên này ngang nhiên lôi kéo đàn em của mình trước mặt thì bực lắm thế nhưng lão không nói gì mặc dù tin tưởng nam tuyệt đối nhưng lão thắng vẫn muốn xem quả quyết định của nam long lúc này không giữ được bình tĩnh cho nên anh bảo m ẹ n ó anh em ta không cần cái t h ứ c q u à của chúng mày mang theo q u à của mày cút đi nếu không mà đừng trách ông đây không có nể tình l ò n g tính lao đến đánh đám người trong một trận nhưng đột nhiên cả người của long gượng lại tay của long đột nhiên bị bẻ về đằng sau cảm giác đầu nhói nghiện lên long vì là người trần mắt thịt nên anh không biết tại sao mình bị như vậy nam quay đầu nhìn sang trước của long lúc này người con gái mặc váy đỏ cũng đang bẻ tay của long nam chỉ về phía long rồi nhìn chương phàm đây chính là thành ý của bên mày sang đây gặp tao hả c h ơ n g phàm cười răn mãnh anh nam ngày anh em này của anh chỉ lật tôi khống chế anh ta là một chú thôi t cái việc này cũng đâu có gì to tát hả chỉ cần anh nhận món quà này của chúng tôi anh em của anh sẽ được thả ra ngay cùng với đó chúng tôi sẽ rời đi chẳng phải sẽ tốt đẹp cho cả hai bên n ằ m vốn dĩ biết hôm nay bọn chúng sang đây chính để để ép người nói theo cái khác thì bọn chúng muốn nội bộ của nam bị xích mẻ nếu như nam nhận món quà này thì không khác gì anh chấp nhận trở thành người của bọn chúng long ở đằng sau lưng nam cố gắng h ế t lớn nam à không được nhận dù anh có chết chúng mày cũng không được nhận quà của bọn chúng nam lúc này bị dính vào thế tiến thoát ư ỡ n g nan anh dù cho có chọn cách nào thì cũng đều không được n ế u n h ư lúc này anh đứng ở bên cạnh long thì mày già có thể cứu được long nam im lặng suy nghĩ anh cố gắng nghĩ ra một kế sách vẹn toàn c h n g p h à m biết nam đang cố tình câu giảng hắn cười khỉnh rồi b ả o anh nam cái việc lựa chọn đối với anh khó vậy sao hả chỉ một chút quả m ó n anh nhận cho bọn này vui anh em của anh được thả sự việc ấy rất đơn giản chẳng nhẽ lại khó quyết định đến thế nam nhìn về những quả tặng trên mặt bàn sau đó anh đưa tay cầm chiếc đồng hồ rồi đưa lên nhìn k h ơ i miệng của nam khẽ é cười khỉnh anh cầm chiếc đồng hồ ngắm nghía rất lâu dưới con mắt quan sát của mọi người sau đó nam tháo chiếc đồng hồ trên tay của mình rồi bắt đầu đeo chiếc đồng hồ vào lòng t h í c như vậy thì lên tiếng nam à bỏ đồng hồ đó xuống không được nhận đâu mày thích mà anh mua cho mày trả lại cho chúng đi ạ con mẹ nó đau thế long nhăn mặn cố gắng chống cự nam không quan tâm đến đời của long anh nhìn chiếc đồng hồ trên tay rồi đưa về phía của trương phàm chiếc đồng hồ này chắc là bên mày cũng phải bỏ ra không ít tiền nhở trương phàm nhìn long rồi đăng ý gắn cười <cười> cũng không có nhiều đâu đồng hồ patrick philip mà cái bản vàng hồng dính kim cương chỉ những cái vật như vậy thôi mới xứng đáng để cho anh nam đeo vậy nên giá trị không thành vấn đề chỉ cần anh nam thích là được thôi nam nhìn về chương phẩm anh bảo có vẻ như bên trong chúng mày đã chuẩn bị hôm nay rất là kỹ càng vậy nên ngay cả quà tặng cũng đều được chuẩn bị kỹ thế nhưng mà đồng hồ này hình như là nó đ ã không có vừa tay tao thì phải chắc là cần một người biết trình đồng hồ đến đây để làm công việc này mà vừa ngay ở đây l à có một người như vậy đó nam vừa nói vừa chỉ tay vào người đàn ông đang ngồi bên cạnh long người đàn ông này chính là quân là một đại ca quản lý một khu thế nam nói mình là người biết sửa đồng hồ lão quân có chút giật mình ông ta vốn dĩ làm gì biết sửa cơ chứ lão quân tính h ỏ i lại nhưng nam lại nói tiếp đại ca quân à anh à xem d i ù m em c h i ế c đồng hồ này v ớ i vừa nói nam vừa cầm chiếc đồng hồ đưa đến cho lão quân công chính vào lúc lão quân nhận đồng hồ mọi người không để ý nam lấy trong người ra một chiếc bùa màu vàng nam đánh thẳng p h í a bùa về phía con nước quỷ khiến cho ả ta bị đánh văng qua một bên công lúc đó nam cầm một con dao được làm bằng đồng miệng nhầm chú ngữ lao đến cho con quỷ đâm xuống n h t đầm của nam đâm thẳng vào ngực con quỷ khiến cho ả rú lên tiếng g i ế t của nước quỷ vang lên đầy chói tai những người có mặt ở đây tuy rằng không t h í c h n g h ị n h bóng con quỷ nhưng âm thanh gặp thiết kỷ khiến mọi người đều phải bịt tai nhân m ặ t một lúc sau tiếng hét biến mất thân ảnh của người con gái hóa thành hư vô nam quay sang nhìn về t r ư ơ n g p h ạ m mỉm cười phiền anh t r ư ơ n g mang hết quà tặng về giúp tôi nhé t h ứ quà tặng giá trị này người như tôi không thể nhận được đâu t r ư ơ n g p h ạ m hai tay nắm chặt nghiến r ă n g nghiến lợi chỉ về nam b ả y phiền anh mang quà về cho lòng lúc này thoát khỏi khống chế của nữ quỷ chỉ tay về đám người t r ư n g phàm rồi quát c h ư mày không nghe người n g em ta nói hả cảm thấy cái chỗ quà này cút khỏi đây t r ư n g phàm chỉ tay về lòng và những người ở đây được lắm c h ư mày cứ đợi đó quay sang c h o đàn em hắn điện quát chỗ mày thu dọn đồ mấy tên đàn em vội vàng thu dọn tất cả hộp quà cùng t r ư n g phàm rời đi lòng vẫy tay nhìn về t r ư n g phàm rồi bảo anh phàm à thầy lỗi chúng tôi không tiến quay sang chỗ nam anh đánh một cái vào người của nam mẹ nó c h ú mày làm anh sợ chết khiếp anh tưởng c h ú mày nhận quà của chúng thì đúng là anh nhìn nhầm c h ú mày rồi n a m bấy giờ cười bảo anh đánh ra thằng em này thấp quá rồi đấy em một khi đã là người của anh thắng thì sống là người của anh thắng chết là ma của anh thắng mà n a m quay sang nhìn lão thắng rồi bảo em xin lỗi để anh và mọi người lo lắng rồi lão thắng đúng là khi nãy thấy nam đeo đồng hồ thì trong lòng có phần lo lắng thật nhưng bây giờ tâm trạng của lão đã ổn định hơn là ông vui vẻ nói chỗ mày đúng là làm cho anh em được một phen hú hồn đó nhưng mà anh vẫn luôn tin tưởng chỗ mày không bao giờ làm những chuyện như vậy cả t h ế được rồi anh em cạn ly chúc mừng nam của chúng ta quay về nào t h ế n g ỏ h ế t nói chuyện vui vẻ vang lên trong nhà hàng nam c ầ u mọi người ăn mừng cho đến khi cả người của anh say mềm thì đừng long vào quên đưa về nhà sau khi cho nam nằm xuống giường long g ra hiệu cho quyên đi ra ngoài bên ngoài căn phòng khách lòng đình tiếng nói đêm n à y có khi em bật lại xem nam thế nào ra để nó một mình ở đây cũng không có an tâm quyên mỉm cười đáp anh an tâm cái việc này cứ để cho em anh về đi muộn rồi đi đường cẩn thận đấy quyên đưa lòng ra bên ngoài rồi tiện tay đóng cửa nhà lại cô đi vào trong nhà nắm lấy một chậu nước ra l ò n g người cho nam sau mấy năm xa cách quyên muốn được ngồi ngắm nhìn anh kỹ hơn thế rồi không biết quyên ngủ gật lúc nào c ứ gục xuống bên cạnh nam mà ngủ t i ế p đi bên ngoài trời ngày một chuyển về đêm dọc theo từng con đường quanh khu chợ long biên tiếng nói chuyện của những người bán hàng vẫn còn vang lên rôm rả ngoài cổng nhà nam lúc này xuất hiện bóng của người đàn bà đang đứng ngoài cổng người đàn bà đi thẳng vào cổng nhà nam bóng của bà ta đi xuyên qua cánh cổng xuyên qua cửa nhà tiếng bước chân bắt đầu vang lên người đàn bà đi thẳng về phía cửa phòng của nam đang nằm nam ơi chúc mừng con đã về dòng của người đàn bà khiến cho nam giật mình anh quay sang nhìn về cửa phòng hai mắt anh c h ự c lại cảm giác như anh có thể bật khóc dòng của nam bấy giờ nghẹn ngào bà bà về thăm con đúng bà về thăm con thì con khỏe bà vui lắm tất cả là lỗi của con tại con bà mới xảy ra chuyện con xin lỗi con bất hiếu quá con trải ngoan đừng tự trách bản thân số kiếp của con vốn dĩ được định sẵn là gặp phải kiếp nạn này đừng buồn tật đã già con không thể sống thêm c o n c ò n trẻ phải cố gắng sống thật tốt kẻ đó hắn ta sẽ không buông tha cho con hắn ta bà cụ ngọc vừa nói đến đây thì đột nhiên tiếng động vang lên rầm rầm từ xa có một bóng đèn l à o đến bóng đen đó túm đế y cổ của bà cụ ngọc kéo vụt đi bóng đen tuy rằng lứt qua rất nhanh nhưng nam có thể cảm nhận bóng đen này mang một thứ sức mạnh đáng sợ nhìn bà cụ ngọc bị kéo đi nam vội vàng hết không thả bẫy ra sau tiếng ngét của nam nằm tỉnh dậy anh nhìn thẳng ra cửa phòng t h ấ y phòng mình mở hé ở bên cạnh là quyên đang nằm ngủ n a m đưa tay vút tóc của quyên mỉm cười anh bỏ ra khỏi giường s ẽ đó n bế cô đ ế n giường đắp chăn nhìn quyên ngủ ngon giấc nam mỉm cười cảm ơn em em vì anh mà vất vả rồi chỉnh lại chiếc chăn cho quyên nam xoay người đi ra ngoài trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng dưới con đường trước cửa nhà nam thấy từng nhóm người xe lớn bé chẳng hẳn từ chợ về nằm lấy ra điếu thuốc rồi châm đ ử a rít anh nhớ lại giấc mơ vừa nãy vì bản thân là người học pháp cho nên nam biết bà cổ ngọc cố tình báo mộng cho anh thế nhưng cái thứ bóng đen kia là gì và tại sao nó lại không cho bà ngọc nói hết câu chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó liên quan đến cuộc đời của nam anh bắt buộc phải tìm ra thứ đó nam vì m ã i mê nghĩ không để ý được rằng ở ngoài trời lúc này đã chuyển sang sáng tỏ ở trong phòng quyên cũng đã tỉnh giấc thế mình đang nằm trên giường lại không thấy nam quyên vội vàng bỏ ra khỏi giường cô đi ra ngoài tìm anh anh d ậ y giường ạ anh còn thấy trong người mệt mỏi không đêm qua em thấy người anh nóng gian từng anh bị sốt nghe thấy giọng của quyên đằng sau lưng anh quay lại anh không sao đâu chắc là lâu không uống rượu nên cơ thể chưa thích nghi vậy đó em không ngủ thêm đi sau này không được ngồi coi anh như vậy n h a mẹ sang phòng nào đó ngủ đi trong nhà có nhiều phòng mà quyên đi đến, đến kéo chữ ghế ra ngồi xuống cùng nam cả hai người vừa nói chuyện vừa nhìn ra ngoài chợ long biên quan sát người qua lại sáng hôm đó ở bên ngoài nghĩa địa gần nhà nam công quyên ra thăm mộ của bà ngọc nằm thắp hương cấn vái rồi lau dọn quanh mộ cho bà thế nằm có vẻ buồn tủi quyên nhẹ nhàng nói anh đừng buồn nhé chuyện qua rồi mà anh không sao đâu ở ngoài này xong rồi anh đ ư em về nhé nằm đưa quyên về vì có việc phải làm cho nên sau khi đưa quyên về nhà nằm đánh xe hướng ra ngoài hà nội theo địa chỉ mà đại ca đại đưa cho nam thì nhà của bố mẹ ông ta nằm ở một ngôi làng nhỏ cách hà nội hơn tám mươi cây số nằm sau nhiều lần hỏi thăm cuối cùng cũng tìm được nhà của đại ca đại nhìn ngôi nhà nhỏ nhắn trước mặt nam đi đến trước c ổ m anh nhìn ngó vào bên trong cho đến khi thấy ngoài sân có hai ông bà cụ anh đ i ệ n lên tiếng rồi hỏi dạ cháu cháu ông bà hạ thế người thanh niên đứng ở ngoài c ổ m ông cụ đ i ệ n đi xa chào cậu không biết à, cậu đến đây tìm ai nằm cúi đầu chào ông cụ giả cho cháu phải đây có phải nhà của bố anh đại không ạ ông cụ nhìn nam bằng ánh mắt nghi ngờ ông l ề n hỏi cậu là người quen của thằng đại tên là bố của nó cậu biết cậu có chuyện gì thằng đại thì nó không có ở nhà nếu cậu tìm nó thì không gặp được rồi thế ông cụ xác nhận mình là bố của đại nằm bấy giờ mỉm cười nói dạ cháu không phải đến là để tìm anh đại đâu cháu đến là để tìm hai cụ c ộ n g với con gái của anh ấy anh đại có gửi cháu mang một ít đồ cho hai cụ cùng con gái của anh ấy ông có thể mở cửa cho cháu vào được hay không thì ra lành ư vậy hả thế thì mời cậu vào trong đây ông cụ gật đầu với nam rồi bắt đầu mở c ổ m tiếng cánh c ổ m sắt h e n dì vang lên nằm đi vào theo ông cụ bà cụ thấy nam thì liền nhìn ông rồi hỏi ai thế này hả ông ông cụ nhìn sang nam rồi vui vẻ bảo là người quen của thằng đại đấy bà à thằng đại nói nhờ người ta mang đồ cho mình bà cụ nghe đến người quen của đại thì đi đến bà cụ dường như không giấu nổi cảm xúc bà liền bảo cậu chính là người quen của thằng đại con tôi nói cho tôi biết nó ở đâu ở trại nào để tôi đi thăm nó n h i ề u n ă m r ồ i nó vẫn k h ô n g c ó cho tôi thăm nó. Nam đỡ bà cụ dậy liền b ả o Bà đừng buồn, anh đ ạ i anh ấ y vẫn còn khỏe lắm. Anh ấ y sống tốt bà đừng có lo. ô n g c ụ lúc này đỡ bà cụ v à o t r o n g nhà. ô n g g i dang h i ể u cho nam đi vào t r o n g đ ó c ù n g mình. t ạ i bàn uống nước, ông cụ r ó t nước cho nam. c ậ u c h ắ c l à n g ư ờ i từ xa tới đây. Tì đừng m ệ t uống cốc nước cho t ỉ n h người. Dạ cháu xin. nam nhận cốc nước từ ông cụ anh đặt nhanh cốc nước ra trước mặt anh đặt túi quà xuống bên bàn ông cụ nhìn nam rồi tên tiếng hỏi cậu là cậu là bạn của thằng đại thế hôm nay cậu qua tìm vợ chồng tôi có việc gì không n a m chỉ tay vào túi quà mình vừa đặt trên bàn anh đại coi nhà cháu mang chút đồ này cho hai cụ với lại anh ấy nhà cháu nói với hai cụ anh ấy t r o n g tù sống tốt lắm hai cụ đừng lo à bà cụ lúc này cũng bình tĩnh hơn và nhìn nam rồi hỏi cậu có thể nói cho chúng tôi biết thằng đại nó đang ở trong trại nào hay không tôi muốn đi gặp nó nam nhìn theo ông bà cụ rồi cúi đầu anh bảo dạ chuyện này thì cháu không thể nào nói với ông bà được đâu anh đại có dặn cháu là nếu như ông bà có hỏi thì không được nói anh ấy ở đâu để một thời gian nữa khi đó cháu sẽ nói với ông bà sau hai ông bà cụ nhìn nhau rồi thở dài lắc đầu bà cụ nhìn sang túi giấy mà nam đặt trên bàn rồi bảo để tôi xem con trai từ nơi gửi gì cho mình nào vừa nói bà cụ vừa lấy túi ra để xem đột nhiên bà cựng ư lại đôi tay của bà run rẩy nhìn nam bằng một ánh mắt hoảng hốt ông cụ thấy vợ như vậy thì đột nhiên hỏi có chuyện gì sao bà cứ như người mất hồn vậy chứ vừa nói ông cụ vừa cầm cây túi giấy ra xem ra đ ó ông cầm ra một cục tiền nhìn nam rồi hỏi chuyện này là sao cậu tiền này là ở đâu nam v ì không muốn nói cho ông bà biết cho nên cố tình để tiền giếng hộp bánh tưởng rằng sau khi về ông cụ mới nhìn thấy lúc đó thì không biết anh là ai n a m bấy giờ cười gượng rồi bảo dạ tiền này anh đ ã nhờ cháu mang về cho ông bà anh ấy nói với cháu là ngày trước anh hứa với ông bà là xây c h u n g bà một căn nhà mới thế nhưng anh ấy chưa coi kịp thực hiện lời hứa đó thì chuyện đã xảy ra vậy nên lần này anh ấy nhà cháu mang tiền đến cho ông bà cũng là để thực hiện lời hứa của mình với hai ông bà bà cụ nghe đến đây thì sụt sùi khổ thân thằng bé nên bây giờ nó còn vẫn nhớ lời hứa đấy không biết là nó trong t ù s ố n g có tốt không vừa nói bà cụ vừa rưng rưng nước mắt ông cụ nhìn nam rồi lo lắng cậu nói số tiền này của thằng bé nhà tôi nhưng thằng bé nó trong tù s ẽ là cô tiền cho chúng tôi để xây nhà được chứ nam hiểu ý của ông cụ đang hỏi mình anh vô vơ rồi bảo chuyện này thì ông cứ an tâm mà anh đặng đại ở trong tù thế nhưng mà trong đó vẫn có thể làm ăn và kiếm ra được tiền ông đừng có lo về số tiền này tất cả đều là của anh đại dùng đầu óc của mình để kiếm trong đó vậy nên ông bà không cần phải lo anh ấy làm gì phạm pháp đâu ông cụ nghe nam nói như vậy thì gật đầu vậy thì tốt rồi an tâm rồi nam nhìn chung quanh nhìn ông cụ rồi hỏi dạ thưa ông cháu nghe anh đại nói anh ấy còn một người con gái không biết là con gái anh ấy đâu rồi hả ông cụ thiên nam hỏi đến cháu gái của mình thì lên tiếng c ò n bé nó đi học rồi nó không có ở nhà đâu thằng đại nó có chuyện gì nhắn nhủ con bé h a y sao nam gật đầu rồi bảo giả anh ấy có gửi thứ này cho con gái anh ấy nếu con gái anh ấy không có ở nhà t h ế để cháu gửi cho ông bà khi nào con gái anh đại về ông bà đưa cho c ụ ấy giúp cháu nam đưa cho ông bà một chiếc hộp quả nhỏ bên trong hộp là sợi dây chuyền nhìn rất đẹp nam ngồi nói chuyện với hai ông bà cụ bảo không nghĩ lúc mấy giờ có vẻ vui vẻ hơn so với lúc đầu n ă m tới đây anh còn đang ngồi nói chuyện về cuộc sống của anh đại đ ứ c trẻ thì đột nhiên điện thoại của nam vang lên thế người gọi là q u y ê n anh đ i ề n b ấ p máy alo anh nghe đây quên y ơi có chuyện gì vậy ở đầu dưới bên kia giọng nói mếu i máu của quên y vang lên anh nam về cứu bố em cứu anh lâm anh ơi bố em vinh long sẽ đ ra chuyện rồi nam nghe quên y nói đến đây thì đ i ề n đứng dậy anh vội vàng nói em ở nhà để anh long cụ đại ca giúp anh sẽ về ngay nhưng mà phải mất một khoảng thời gian đấy cố gắng đợi anh năm vừa cúp điện thoại thì ông bà lo lắng có chuyện gì vậy cháu dạ chắc cháu xin phép cụ cháu p h về sớm ở bên nhà cháu có chuyện cháu cần phải về lo công chuyện ở nhà hầu hết cháu sẽ ghé qua chơi à nếu như anh đ ạ có gửi lời nhắn gì cháu sẽ báo lại c h ông bà bây giờ cháu phải đi rồi cháu xin phép t i ế n nam ra đến ngoài c ầ m bà cụ nhìn nam rồi bảo cậu về đi đường cẩn thận nếu như cậu gặp thằng đại nói với nó h ộ thôi bố mẹ nhớ nó lắm con gái cũng ngoan nó ở đó cứ yên tâm dạ vâng cháu sẽ gặp anh đại cháu sẽ gửi lại lời của ông bà cháu xin phép à nam cúi đầu c h ồ n hai người rồi lên xe máy phóng đi chiếc ô tù l à o n h à n h về hướng thành phố c ư u n ư ớ c đó tại thành phố lão thắng c ù n g long lúc này càng người nóng p h ừ n g trên mặt của hai người mọc lên rất nhiều mụn nước hết sức kê sợ q u y ê n ngồi ở bên ngoài không giữ được bình tĩnh cờ bám lấy tay của người lão thắng rồi sụt sịt bố ơi bố sao thế này c ò n gọi anh nam rồi anh ấy đang về bố ạ anh long anh cố gắng chịu đựng nhé long càng người ngưỡng á y như muốn nổ tung anh càng g ã i thì lại càng khiến những mụn nước tóe ra nước từ trong b u ồ n chảy ra n h ơ n nhớt bốc mùi hôi thối cùng với đó tiếng kêu đầu đớn của long và lão thắng không ngừng vang lên sau hơn một tiếng kể từ lúc quên gọi điện cho nam lúc này anh đã có mặt trước cửa nhà lão thắng chiếc ô tù lao vút vào trong sân nhà lão thắng rồi dừng lại nam ra khỏi xe anh vội vàng chạy vào trong nhà nhìn những tên đàn em đứng canh cửa năm m ấ y giờ liền bảo đại đại ca đâu thằng đàn em gối đầu nói với nam anh à đại ca ở trong cả anh long cũng đều ở đó nam gật đầu với thằng đàn em rồi vội vàng chạy về phía lão thắng khi đến trước cửa phòng nam đang nghe tiếng thút thít của quyên nam mở cửa tiến vào bên trong nghe thấy có t i ế n động quyên nhìn lại còn đào nhành đến ôm chầm đến nam rồi h òa khấp anh nam ơi c ứ u bố em em sợ lắm nam vỗ nhẹ vào người của quyên rồi vào không sao có anh đây rồi ngoa nào nằm để quên q u một bên rồi đi thẳng đến chỗ lão thắng và long nhìn biểu hiện của hai người nam sắc mặt điện lên về khó h i ề u thế trong cơ thể của lão thắng và long âm khí đang không ngừng tỏa ra nam đặt tay vào người lão thắng rồi im lặng theo dõi từ kinh mạch của lão thắng anh cảm nhận được có vật gì đó đang di chuyển quay sang phía của long anh cảm nhận được y hệt như lão thắng anh bắt đầu nhớ lại những lời của bà cụ ngọc đã nói với mình người miêu cương trước giờ nổi tiếng về vu thuật nam đã từng tìm hiểu qua về thứ này tuy rằng anh vẫn còn biết được vu thuật có nhiều cách tu luyện khác nhau nhưng trong đó có một phương thức chính là tu luyện được gọi là cổ cổ ở đây chính là cổ trùng theo như nam được biết thì cổ trùng có bốn hàm nghĩa khác nhau hàm nghĩa thứ nhất chính là cổ trùng trong bụng khi cổ trùng vào buồm chúng sẽ n ằ m t r o ngũ n g tạng dũng nát dẫn đến tử vong hàm nghĩa thứ hai bỏ m ả n h với đại bộ trùng thành chữ cổ là nói đến cách làm ra loại cổ trùng này hàm nghĩa thứ ba sinh sống ở nơi quá tối là nói đến loại bệnh cổ trùng âm quá nhiều thành bệnh hàn d ư ờ n g quá nhiều thành bệnh nhiệt gió quá nhiều thành bệnh ngọn mưa quá nhiều thành bệnh đau bụng tối quá nhiều thành bệnh mê hoặc sáng quá nhiều thành bệnh tim dương vần của anh gầm thời tiết quá tối tất sinh ra bệnh trùng nội tiết hàm nghĩa thứ tư loại ma của cú vọ trừ tai chít ý nói trùng cổ là một loại ma hung hãn cần về cách phòng chống cổ trùng thì nam từng được nghe bà cụ ngọc nói làm đền thờ đặt chó ở bốn cửa để chống tai họa trùng cổ tách tức là trừ tai mà giữ chính đặc cổ thường giang hại người c h ừ t a i bên cạnh các cửa ở bốn hướng thế cho nên mới đặt chó c h ừ t a i ở bốn cửa dạy theo tình trạng của đại ca thắng và long n a m có thể chắc chắn đến chín phần lão thắng và long bị dính cổ thuật cửa trùng xâm nhập vào kinh mạch và nội tạng để phá hủy c ò n về phía cách hóa dài thì tạm thời nam vẫn chưa thể nghĩ x a lão thắng nhìn nam cố gắng dùng chất sức lực còn lại để nói sao rồi cho mày có nhìn được nguyên nhân của anh và long không n ằ m gật đầu rồi bảo tạm thời em đã phát hiện ra được nguyên nhân khiến đại ca và long bị như vậy nhưng còn cách hóa giải em chưa thể nào nghĩ được người miêu cương bọn họ quá giỏi về vu thuật mà ở việt nam chúng ta vu thuật không hề phổ biến cho nên việc này rất khó để khống chế em tạm thời sẽ dùng đủ mọi cách để khóa chặt con cô trùng này sau đó em sẽ nghĩ cách để giúp mọi người đưa con cô trùng ra khỏi nam cố gắng nhớ lại những lời mà bà cụ ngọc đã dạy mình anh bắt đầu lấy trong tú i ra một thứ bột màu đen có tên là huyết cốt tán quên y nhìn thứ bột màu đen trên tay của nam thì lo lắng anh nam à cái thứ này là gì nam nhìn quên y rồi bảo yên tâm cái này có tên là huyết cốt tán là một thứ bột trí âm dùng để khắc chế cổ trùng tuy rằng không thể tiêu diệt cổ trùng nhưng có thể khiến cổ trùng ở im một chỗ như vậy sẽ có thêm thời gian để chúng ta tìm cách tiêu diệt nó nam quay sang chỗ lão thắng và long sau đó thì anh hòa thứ bột kia vào trong nước rồi cho hai người uống số bột còn lại anh dùng để xoa lên những nơi lở l é t trên người của lão thắng và long đúng như những gì mà nam nói sau khi uống xong huyết cốt tán lão thắng cùng long không còn cảm thấy khó chịu trong người tất cả m u ộ n nước trong người cũng theo đó mà xẹp xuống long mệt mỏi nhìn nam rồi bảo cảm ơn chú mày cái việc này c h ú mày có nghĩ là bọn nào làm hay không nam nhìn long và lão thắng anh gật đầu bảo em nghĩ việc này là do đám người trưng phàm gây nên tối hôm qua bọn chính bọn nó đang hại trùng hai anh rất có thể chúng nó trong lúc chúng ta không để ý đang hại trùng và độ ăn của hai người vậy nên của t r ù n g mới có thể xuất hiện bên trong người của hai người thầy không ngờ bọn này lại âm hiểm tới như vậy cũng là sơ s u ấ t của em nếu như em tìm hiểu về vũ thuật thì có thể cứu được hai người rồi lão thắng nhìn nam mỉm cười nói không sao đâu c h ú mày cũng đã cố gắng hết sức hai bọn anh không trách móc gì c h ú mày đâu tình trạng của hai người bọn anh c h ú mày tính xem chống đỡ được bao lâu nam nhìn về phía long và đại ca thắng anh bảo nếu như em tính toán huyết cô tán chỉ có thể kiềm chế cô t r ù n g được bảy ngày sau bảy ngày khi một cô t r ù n g quen với huyết cô tán thì lúc đó có thể sẽ tàn phá ác hơn lúc đó cơn đau sẽ gấp rất nhiều lần quên y ngà nằm n nó nói đến đây thì sợ sệt cô lo lắng bảo anh phải cứu lấy bộ của em nằm nhìn quên y anh gật đầu bảo được rồi cái việc này anh chắc chắn sẽ làm được yên tâm anh không để ai trong chúng ta xảy ra chuyện gì đâu nam nhìn vào lão thắng và long anh nghẹn giọng rồi bảo đại ca anh long hai người cứ tạm thời ở trong nơi này nghỉ ngơi từ giờ cho đến khi em tìm cách để tiêu diệt con cô trùng này thì hai người tốt nhất đừng ra ngoài cẩn thận trong trường hợp bọn chúng lại có cách nào khởi phát cô trùng rất nguy hiểm cho hai người đó lão thắng và long nghe đến đây t ừ ì gật đầu đồng ý nam tạm thời tạm biệt hai người rồi lên xe quay trở về nhà về đến nhà nam đi thẳng vào trong phòng của bà cụ ngọc anh lấy ra tất cả những sách viết về vu thuần rồi bắt đầu tìm kiếm anh đọc hết từ quyển này đến quyển khác với mục đích có thể tìm thấy cái tiêu diệt cổ trùng ở bên ngoài thời gian cứ như vậy trôi đi nam ngồi đập sách đến quên cả ăn và ngủ cho đến hôm nay là ngày thứ sáu kể từ ngày lão thắng và nam bị cổ trùng xâm nhập vào người hàng ngày quên vẫn luôn mang đồ ăn đến cho nam bên ngoài cổng tiếng mở cửa vang lên quyên đi thẳng vào trong phòng của nam có đàn thức ăn ra trước mặt nam rồi nhẹ dậm anh ăn chút gì rồi đi tiếp em thấy anh hai hôm nay đã không ăn công ngủ rồi đấy nam vì quá chăm chút cho nên anh không để ý đến lời nói của quyên cho lắm nam mải mê tìm kiếm cho đến khi anh cầm sang quyển sách có tên là thu quan tư khấu thì giật mình vui sướng trên trang đầu tiên của cuốn sách có viết họ thứ quản việc trừ trùng cổ độc lấy công thuyết để n h ư n g tai lấy da thảo để diệt trừ trong đó công thuyết chính là công pháp để ép cổ trùng ra ngoài còn da thảo chính là dùng thảo dược khi cổ trùng ra bên ngoài dùng thảo dược tiêu diệt cổ trùng đọc xong những dòng chữ này nam không khỏi vui mừng quay sang ôm quyên vui vẻ nói tìm thấy rồi tìm thấy cách để cứu bố em và long rồi quyên à anh tìm thấy rồi quyên vẻ m ặ n vẫn còn đang ủ rũ vì mấy hôm nay lo lắng cho bố lại thêm chỉ còn có một ngày nữa là đến ngày huyết cốt tán mất tác dụng càng khiến cho lòng của cô như là sống trên lửa đốt nghe nằm nói thì đã tìm thấy cách để cứu bố của quyên giống như không tin vào tay của mình anh nhìn anh ngơ ngác anh nói sao anh tìm thấy gì cơ nằm không giống nổi niềm vui anh bấy giờ bảo tìm được cách cứu bố em rồi anh tìm được cách cứu bố em và anh long rồi nó nằm trong quyển sách này đây vợ nói nam vừa đưa quyển sách cho quyên đọc lúc này quyên mới tin vào tay cửa mình những gì cô nghe thấy quyên ôm c h ồ m đến nam mà tỏ ra sung sướng một lúc sau quyên mới lấy lại được bình tĩnh cô bỏ tay ra khỏi người anh rồi đỏ mặt nói đem gọi điện báo cho bố và anh long biết quyên cầm điện thoại đi ra bên ngoài ra đến ngoài cửa quyên đặt tay lên mặt mật t h i n thùng cô cầm điện thoại gọi điện l u n cho bố cô cùng long biết qua tình hình ở trong phòng nam mở từng trang tiếp theo r ồ bắt đầu tìm tiếp ở bên trong cuốn sách thu quan thử khấu sách anh tìm thấy công pháp để tu luyện có tên là cửu dương công cách luyện cửu dương công theo như năm đọc thì rất khó khăn cộng với đó ra thảo để tiêu diệt cổ trùng gồm có bốn loại khác nhau gồm thường xuân hương thảo phong lữ và thóc thần vệ nữ d ù n bốn loại cây này sau đó giã nhuyễn trộn vào nhau c ô n mày là bốn loại cây này bà cụ ngọc có nuôi ngày trước nam nhớ đã từng có lần anh hỏi bà cụ ngọc tại sao lại nuôi cấy mấy cây này thì bà cụ có nói rằng nuôi để sau này anh dùng chẳng nhẽ bà cụ ngọc đã biết trước sự việc đã xảy ra với anh nhờ đến đây trong lòng của anh không khỏi chấn động chẳng nhẽ tất cả những chuyện xảy ra trong cuộc đời của anh bà cụ ngọc đều có thể nhìn thấu đức trước cũng chính vì lẽ đó đêm hôm đó bà ngọc mới xuất hiện để đỡ cho anh phát bắn chế mạng của thằng hải nghẹo những suy nghĩ kia bắt đầu hiện lên khiến nam cảm thấy bà ngọc dường như có chuyện gì đó đang giấu mà không cho anh biết c ư n g lúc nam lần trang tiếp theo ra đọc trang sách này chính là cách giải trùng để giải trùng thì người giải trùng sẽ phải dùng cửu dương công áp chế cửu trùng ra khỏi người bị hạ cổ cho đến khi cổ trùng ra ngoài thì lấy ra thảo đổ lên người của nó tiêu sợ đó dùng một con dao động nông nóng cắt ngang qua người của con cổ trùng chỉ có như vậy mới có thể tiêu diệt được cổ trùng đọc đến đây trong lòng của nam hiện lên về lo lắng điều anh lo lắng chính là làm sao có thể tu luyện thành công kiểu dương công trong một thời gian ngắn trong thủ quản từ k h ẩ sách cũng có viết cổ dương công là c ư n g pháp tu luyện trí dương c ô n g chính vì công pháp này mới có thể chấn áp trí âm của cổ trùng dùng sức mạnh tuyệt đối của khí dương để áp chế cổ trùng ra ngoài nếu như người dùng c ử dương công mà tu vi quá thấp thì rất có thể sẽ bị cổ trùng chấn áp ngược lại lúc đó không những người bị cổ trùng xâm hại nguy hiểm đến tính mạng mà ngay cả người giải trùng cũng có chung một kết cục với người bị cổ trùng xâm nhập còn lúc đó quyền từ bên ngoài đi vào quyền đi đến nhìn nam cô vui vẻ b ả o anh nam à em báo lại mọi chuyện cho bố và anh nam rồi hai người họ lúc này cũng đang vui lắm thế bao giờ thì anh sẽ qua hóa giải cái thứ kia khỏi người của bọn họ n a m có chút lưỡng lự vì không muốn quyên phải lo lắng cho nên n a m không rõ về chuyện giải trùng với cô anh chỉ ầm m ừ nói qua loa để giải trùng thì chỉ cần anh tu luyện xong công pháp kiểu dương công sau đó thì thúc ép con cổ trùng ra khỏi người bố em và anh long là có thể tiêu diệt được tuy nhiên lúc này anh cần thời gian để tu luyện em quay về nhà trước đi khi nào luyện thành thì anh sẽ qua bên đó với em quên y vốn là người nhanh ý cho đến cô biết nam lúc này đang cần một không gian riêng để chuẩn bị cô vui vẻ đồng ý trước khi đi quên không quên nhìn nam rồi dặn dò anh có làm gì thì làm nhưng mà nhớ là phải ăn uống cho cẩn thận đấy thức ăn em đã tự nấu rồi mang sang đó cho anh anh nhớ ăn xong rồi mới làm việc tiếp nghe chưa nam nhìn quyên cố gắng tỏ ra vui vẻ anh bảo được rồi anh chắc chắn sẽ ăn em yên tâm khi em quay trở lại đây chỉ còn mỗi bắt không thôi quyên lức lườm nhăm một cái rồi cô nói anh nhớ lời em nói đấy em quay lại mà còn thừa cái gì thì anh chết với em thế rồi quên đi ra ngoài cánh cửa phòng vừa đóng lại c ô n g chính là nam bắt đầu tu luyện kiểu dương công hàng loạt những lần thất bại hiện ra khiến nam có phần nôn nóng nhưng càng nôn nóng nan lại càng quên đi việc tu luyện r ằ n g như nôn nóng thì càng không thể thành công đột nhiên bên tài của nam có giọng nói của bà cụ ngọc vang lên để quen thuộc bình tĩnh vận chuyển k h i n g hải thu về đan điền đẩy cưng khí thoát ra khỏi đan điền đi ra các mạch huyết đúng rồi làm như vậy từng lần một d ạ ọ n ó i của bà cụ ngọc vang lên đến đây thì biến mất nam đ ạ m theo lời của bà cụ ngọc cuối cùng đã tu luyện thành công kiểu dương công nhưng mà để chắc chắn cho việc diệt cổ trùng anh cố gắng luyện thêm kiểu dương công đến tầng cao hơn n a m cứu thế tu luyện mà quên luôn cả giờ giấc bên ngoài cho đến khi anh dừng lại thì đã đến trưa ngày hôm sau thấy thời gian đã quá muộn n a m vội vàng đi chuẩn bị mọi thứ anh lấy bốn loại cây rồi bắt đầu lấy lá của nó giã nguyễn với nhau sau khi giã nguyễn xong thì nam cho thêm một hùng hoàng vào để làm thành một thứ chất lỏng đặc s ệ t nam mang theo ra thảo rồi đi ra bên ngoài vừa mở cửa nam đã thấy quyên từ ngoài c ổ m chạy vào cô đi đến chỗ của anh nước mắt của cô lúc này đã tràn trên gò má thế vậy nam liền t i ế n h đến rồi hỏi sao vậy có chuyện gì mà em lại khóc thế này quyên vừa khóc vừa cố gắng nói anh làm gì mà em gọi điện cho anh mãi không được bố em với anh long lại bị phát tác rồi anh mau qua cứu bố em với lại anh long đi nghe quyên nói đến đây n a m mới nhớ ra đã do anh mải tu luyện cho nên không sạc điện thoại nam nghe giọng của quyên rồi an ủi được rồi bây giờ mình qua bên đó cứu bố em với lại anh long nam cùng quyên vội vàng đi ra bên ngoài hai người vội vàng đi đến quên cả đóng cửa nhà lại đi thẳng sang nhà quyên nằm đi vào trong nhà sau đó đi về phòng của đ ã o thắng thì giật mình cây thấy cần lão thắng và long lúc này đều đã t h ổ h u y ế t thì bố của mình nôn ra máu quyên lại càng rối hơn cô đi đến chỗ của đ ã o thắng rồi gọi bố ơi bố sao thế này anh nam cứu bố em nam nhìn quyên rồi đen tiếng nói em ra ngoài đóng chặt cửa mọi việc ở đây đã có anh lo thực chất nam muốn quên ra ngoài chỉ vì anh sợ bản thân không đủ năng lực để tiêu diệt cổ trùng mặc dù bây giờ nam luyện đến tầng thứ sáu trong cựu dương c ô m nhưng đây lại là lần đầu tiên nam diệt cổ bản thân của anh cũng không biết cổ trùng t r o người n g lão thắng và long là loại gì và sức mạnh của nó như thế nào nếu như nam thất bại thì quên cũng không vì vậy mà bị đ i ê n lụy lúc này nam đi đến lật người của lão thắng ngồi dậy lão thắng chỉ còn chút hơi tàn nhìn nam nam đ ấ y nặng em anh mày sợ không chịu nổi nữa anh an tâm anh và em hôm nay sẽ không ai phải chết cả đoàn năm đặt lão thắng ngồi ngay ngắn đ ở trên giường sau đó anh bắt đầu vận cửu d ư ơ n g công t r u y ề n vào cơ thể của lão thắng kiểu d ơ n g công vốn là công pháp t r í dương vậy nên k h i tiếp xúc với c ổ trùng là thứ trí âm ngay lập tức có phản ứng cả người của nam lúc này trở nên tê dại cộng với đó là cảm giác ê、e、b u t hiện lên nằm có thể cảm nhận cả người anh như sắp bị cứng thành đá nhưng rồi nằm bắt đầu để lên tầng thứ năm của cựu dương công cảm giác lạnh b u t đã giảm đi được rất nhiều cho đến khi nằm để đến tầng thứ sáu thì cảm giác lạnh b u t không còn nữa trên người của lão thắng lúc này xuất hiện một thứ gì đó đang nhô lên trên lớp xa kể từ đó bắt đầu theo mạch máu chạy chung quanh người của lão thắng thế nhưng khi nó chạy đến đâu thì ngay lập tức nó bị cựu dưng công của nam chặn đến cho đến khi không còn đường thoát nó liền x é toạc t đ ớ p ra của đảo thắng chui ra ngoài xuất hiện trước mặt nam lúc này là một con băng tầm nhìn kích thước của nó nam có thể đoán được c ò n băng tầm này mới chỉ là ở con thể con con vậy nên nam mới có thể đánh bại được nó theo như nam biết băng tầm vốn là vạn cổ độc trí âm thường được các vu sư dùng để luyện cổ nếu như là băng tầm trưởng thành thì hôm nay có lẽ đã là ngày chết của nam và lão thắng nam chỉ đợi có vậy ngay lập tức anh đánh ra thảo đã được điều chế đổ thẳng vào người con băng tầm ngay lập tức xuất hiện một tiếng rít chói tai căn băng tầm toàn thân phát ra từng luồng khí lạnh lẽo thế có chuyện bất ngờ nam lập tức lấy con dao đồng chém ngàn người của con băng tầm khiến nó rơi thẳng xuống vắt đựng ra thảo từng luồng âm k h í phát ra bát g i a thảo bị đóng băng ngay lập tức nhìn về bát g i a thảo bị đóng băng nam khẽ thở vào mẹ nó đ ô n g đầu vật trí âm đáng sợ c h ô n g may là ông đây chuẩn bị cẩn thận nếu không t h ì h ỏ n g chuyện nam đàn lão thắng nằm xuống giường chỗ vết con băng tầm chu i ra còn d ì máu nam cẩn thận cầm máu cho lão thắng rồi quay sang chỗ của long lúc này long dường như đã bất tỉnh hoàn toàn nằm cố gắng kéo long dựa vào tường rồi bắt đầu giải trùng sau khi giải trùng cho lão thắng lúc này nam dường như đ ắ quen tanh ơ n anh chỉ cần một thời gian bằng một nửa khi giải trùng cho lão thắng là đã có thể giải trùng cho long cũng giống như lão thắng trong người của long là một con băng tầm sau khi giải cùi trùng xong nam cảm thấy toàn thân yếu ớt có lẽ do chuyển đi quá nhiều dương khí mà lúc này trong người của long đã bị âm khí của con băng tầm chiếm đóng nam phải cố ngồi xuống cửu dương công tái tạo lại dương khí thì mới có thể chấn áp được âm khí còn xuất lại nam quay sang đặt long nằm xuống trên giường rồi ra ngoài mở cửa thế nam q u y ê n vội vàng hỏi anh nam bố em cùng anh long sao rồi mọi người không sao cả chứ nam mỉm cười nhìn quyên xong rồi cửa chồng bên trong hai người bọn họ đã được giải chỉ cần nghỉ ngơi ít hôm n a y đến đây nam cảm thấy toàn thân mất sức lực hai mắt anh tối sầm nằm ngã gục vào người của quyên và ngất đi bề tài của nam nghe thấy giọng của quyên anh nam anh sao vậy anh nam tỉnh lại đi anh nam ơi tiếng gọi của quyên vòng vào đầu của nam cho đến khi anh tỉnh lại lúc này nam thấy mình đang nằm trong căn phòng với tông màu hường là chủ đạo xung quanh giường có rất nhiều gấu bông với các hình dạng khác nhau cùng lúc đó cánh cửa phòng mở ra người đi vào chính là quyên cô đi đến ngồi xuống cạnh nam rồi lo lắng anh tỉnh rồi hả anh làm em l ỏ quá nam nhìn quyên anh tỉnh rồi đây là phòng của em mà dạ là phòng của em khi nãy anh bị ngất đi em lo quá cho nên mới đưa anh về phòng anh uống nước đi em mang vào đó nam nhận lấy từ tay cửa quyên rồi uống một hơi anh nhìn quên rồi lên tiếng đại ca và anh l o m s a o rồi mọi người đã tỉnh lại chưa không xảy ra chuyện gì chứ bố em với anh long tỉnh lại rồi mọi người đang đợi anh ở dưới nhà anh nằm nghỉ đi để em xuống gọi mọi người quên nói xong tính chạy đi thế nhưng rồi cô bị nam giữ lại anh không sao đâu đành xuống đó với mọi người không nên để đại ca lên đây năm vươn người bỏ ra khỏi giường sau đó anh cùng quên đi xuống dưới nhà lão thắng c ù n g l ồ n g bấy giờ đang ngồi ngoài bàn uống nước c ù n g với đó là một số đại ca của các khu vực khác đều đã có mặt thế nam xuống lão thắng c ù n g long liền ra hiệu cho anh đến chỗ ngồi lão thắng nhìn nam rồi hỏi sao rồi tình trạng của chúng mày không có chuyện gì chứ thế đại ca em không sao thế đại ca và anh long cảm thấy trong người thế nào có khác thường gì không không sao đâu khỏe rồi chúng mày nhìn anh đây này nhìn thái độ của long mọi người ai nấy đều cười lớn l ã o thắng lúc này rang hiểu cho mọi người im lặng lão nghiêm túc bảo được rồi bây giờ nam đã tỉnh rồi chúng ta có thể vào việc được rồi đây các ông giàu gần đây có tìm được thông tin hay tình hình gì của đám người kia không lão quân thấy lão thắng hỏi thì gật đầu nói theo như tôi tìm hiểu thì bọn này ngoài việc xã hội như lẩm mình ra thì bọn nó còn buôn đồ cấm của các t ệ nạn việc này tôi vẫn đang âm thầm điều tra tuy rằng có manh mối như thế nhưng mà bọn nó làm việc rất đặc kín kẽ vậy nên vẫn chưa thể tìm ra được hằng chúng nó đang để ở đâu lão thắng gật đầu với lão quân đối với lão thắng từ việc nhóm người hoa kia buôn đồ thì lão đã nghe thông tin từ lâu lão tuy rằng là người làm xã hội nhưng m à túy đ ị a đ i ể m lão tuyệt đối không động vào cũng chính vì vậy mà việc làm ăn của lão bao năm nay tuy rằng không giàu lên quá nhanh nhưng đảm bảo cuộc sống an toàn cho lão và anh em lão thắng bấy giờ quay sang nhìn lão nam rồi vào hôm nay giải cùi trùng trong người anh và chui long c h ú mày có cảm nhận được điều gì không về phần xã hội thì anh có thể giải quyết được nhưng còn về âm thì anh đành giao hết cho chú n a m bấy giờ gật đầu rồi vào theo như em biết thì rất có thể trong đám người kia có người là vô sư đó khái niệm này rất khó để giải thích cho mọi người được hiểu thế lực này rất thần bí đến bản thân em cũng không biết quá nhiều về bọn chúng em sẽ tìm hiểu thêm để chuẩn bị thật tốt cho những trường hợp khác c ộ n g bàn b ạ n của lão thắng cùng mọi người diễn ra thêm một lúc lâu thì dừng lại từ đó nam ra ngoài quán bar kiểm tra tình hình kinh doanh anh chỉ đến một bàn nhỏ nằm trong góc tầng hai nằm rót một cốc w h i s k y nhầm nhì quan sát chung quanh ánh mắt của nam dừng lại tại một bàn cách dưới tầng một n a m có thể nhận ra kẻ kia chính là tên đàn em đi theo trường phẩm hôm trước nam tự nhủ t ê n đó qua đây có mục đích gì anh im lặng quan sát cho đến khi thấy tên kia đưa cho một tên đàn em của nam một thứ gì đó lúc này nam mới đi xuống anh đi về phía của thằng đàn em rồi vật nó ra sàn thằng đàn em bị vật bất ngờ thì nó quay đầu nhìn lại thấy nam nó có vẻ sợ sệt giọng điệu đầy run dày anh nam anh ra quán lúc nào em không biết nam thọc tay vào tưới quần thằng đàn em tìm kiếm sợ đó lấy ra mùa t i bột màu trắng anh đặt trước mặt của nó rồi gần rộng nói cho tao biết thế này là cái gì hả thằng đàn em run rẩy dạ em em em không đợi cho thằng đàn em nói gì nằm xách cổ của nó ra bên ngoài đi đến bên chỗ thằng đàn em của trương p h ạ m đang ngồi nằm nhìn nó rồi hỏi chưa mày đến quán này là để phá bố mày hả nhìn thấy nam thằng kia không n g hề tỏ ra sợ hãi nó cười khỉnh rồi đáp tưởng ai hóa ra là anh nam à thế anh nam à có cứu được anh em của mình chưa biết thằng này nói ý gì cho nên nam liền cười khỉnh anh bảo mày tưởng rằng vài cái v u thuật mèo cào của chúng mày có thể làm khó anh em tao à phải nói với người chúng mày có giỏi thế thì mang tất cả những thứ được gọi là v u thuật của chúng mày qua đây còn bây giờ thì cút khỏi q u á n tao đi đừng để tao gặp lại chúng mày thằng đàn em của t r ư n g p h ạ m nhìn nam đầy kinh ngạc có lẽ nó không ngờ được rằng vô thuật mà chúng thần tượng là có thể bị dễ dàng hóa giải như vậy nó cộng với một vài tên đàn em kéo nhau chạy ra khỏi quán bar nam nhìn thằng đàn em ngồi xuống ghế anh lên tiếng nói cho tao biết mày giúp nó bán đồ như thế này bao lâu rồi mà có biết trong quán đặc cấm có được bán đồ không thằng đàn em bấy giờ run rẩy em xin anh tha cho mẹ em ở nhà ốm năng em bí tiền quá em phải làm vậy anh tha cho em năm giờ chân đập vào ngực của nó khiến nó ngã r ú i ra đất anh gần giọng tao đã nói với chúng mày bao lần có chuyện gì thì nói với tao nói với anh thắng Đã bao giờ tao để chúng mày phải khổ sở chứ nãy tình mày theo tao năm bao năm tao không cứu từ bây giờ mày không còn là đàn em của tao chỗ mày đưa nó ra ngoài đi t h ằ n đàn em nghe đến đây thì vội vàng ôm lấy chân của nam anh nam em xin anh xin anh cho em một cơ hội nằm hất nó qua một bên rồi quay sang cho đàn em rồi quát c h o mày mà nó ra ngoài đ i sợ c â nói của nam đám đàn h em vội vàng kéo thằng kia ra bên ngoài trước khi đuổi đi nam còn không quên đưa cho nó một chút tiền nói rằng nó tự lo cuộc sống sau này như đám đàn h em của mình nam bảo chúng mày nhìn lên gương của nó mà học chúng ta làm ăn là làm ăn sạch chứ không phải làm những cái chuyện bẩn tử như chúng nó chúng mày hiểu không dạ vâng thưa anh nam nam v h ầ n vó công việc cho đám đàn h em rồi ra ngoài lên xe trở về nhà việc mà nam cần ưu tiên bây giờ là cố gắng tìm hiểu tất cả mọi thứ về vô thuật nếu như anh không tìm hiểu kỹ càng thì người gặp nguy hiểm không chỉ có anh mà còn có cả anh thắng đong và q u y ế t nữa rồi tất cả anh em trong băng nhóm và nghệ lụy sau đó là cực kỳ nghiêm trọng ngay đến đây nam càng quyết tâm phải chuẩn bị mọi thứ thật sự kỹ lưỡng anh đi thẳng về nhà lấy ra những quyển sách cổ v à cụ ngọc mà chăm chú nghiên cứu thời gian tiếp theo nam vùi mình trong phòng của bà cụ ngọc anh đồng hết từ quyển sách này đến quyển sách khác mong muốn có thể tìm hiểu được tất cả những thứ về vũ thuật nam nhốt mình ở trong phòng bà cụ ngọc hơn một tuần cho đến khi có tiếng chuông điện thoại vang lên người gọi chính là anh long bà m ớ y nghe điện thoại nam bảo alo em đây ở đầu dưới bên kia giọng nó hấp thấp của long vang lên chỗ mày đang ở đâu quên mất tích rồi chỗ mày mau đến nhà đại ca đi nằm ngay đến đây tắt máy rồi chạy thẳng ra bên ngoài xen đến nhà lão thắng từ bên trong có tiếng đ ổ vỡ vang lên cổng với đó là giọng nói của lão thắng vọng ra còn mẹ chúng nó chắc chắn là băng bạch h ồ rồi không phải chúng nó thì còn là bọn nào chứ nằm đi vào bên trong nhìn lão thắng rồi nhẹ giọng đại ca mọi chuyện cứ bình tĩnh chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết nếu chúng nó bắt c ấ p q u y ề n chắc chắn chúng nó sẽ điện thoại cho chúng ta ngay thôi nam vừa nói xong thì điện thoại bàn nhà lão thắng đúng đúc vang lên nam ra hiệu cho lão thắng bình tĩnh anh đi đến bật loa ngoài ở đầu dưới bên kia giọng nói của trương p h ạ m vang lên thứ giọng nói lái giữa việt và trung nghe đến nhức tai a l o xin chào anh thắng chắc là anh biết con gái yêu quý của anh đã vào trong tay bọn tôi rồi chứ lão thắng b â y giờ liền lên tiếng cho mày m u ố n gì con tao trương p h ạ m cười lên điên dại nó nói à u ố n gì hả chúng tôi muốn anh cho chúng tôi bán đồ ở trong toàn bộ địa bàn của anh quản lý quán bar nhà hàng khách sạn tất cả mọi thứ nếu như ta không đồng ý thì sao chúng mày nên nhớ ta không bao giờ đồng ý với những cái thứ mất nhân mất tính đó Trương phàm nói bằng giọng mỉa mai nếu như đại ca thắng công có đồng ý con gái yêu quý của anh bọn này sẽ không thể đảm bảo an toàn được đâu bọn này cho anh ba ngày để suy nghĩ nếu đến lúc đó anh vẫn chưa thể quyết định bọn này không thể đảm bảo an toàn cho con gái của anh À, lúc đó đừng trách thằng em này vô tình tiếng tút tút văng lên lão thắng vội vàng nói lớn alo alo mày đọc đ ế n con gái tao tao không để yên cho chúng mày đâu lão thắng cúp điện thoại rồi ngồi xuống ghế nam cùng long ngồi xuống bên cạnh lão thắng bởi không khí trở nên căng thẳng phải một lúc lâu sau lão thắng mới lên tiếng nói các chú xem giúp anh việc này chúng ta nên giải quyết thế nào nam nhìn sang long rồi nhìn sang lão thắng nói trời nay em thấy chúng ta nên chấp thuận theo lời của chúng nó yêu cầu chỉ cần cứu được quyên còn việc còn lại chúng ta tính sau không biết ý của đại ca và n h long thế nào long gật đầu bảo em thấy nam nói đúng đó đại ca mày nên ưu tiên việc cứu quyên trước còn những việc khác em nghĩ chúng ta có thể từ từ lo liệu lao thắng nhìn nam rồi bảo chứ mày có cây sách gì đối phó với bọn chúng không nếu cần anh cho người qua bên đó đòi người chỉ cần chúng mày muốn thì điều gì cũng được mục đích cuối cùng vẫn là cứu con gái của anh nam im lặng suy nghĩ vấn đề xã hội thì nam không hề lo lắng vì nói cho cùng đại ca của anh bây giờ cũng là người có số má thế nhưng còn về việc mà tối thì nam không chắc chắn nếu như xảy ra việc gì ngoài tầm kiểm soát thì l ú c đ ó hết sức nguy hiểm thời gian thì lại không cho phép quá nhiều nam b â y giờ nhìn lão thắng rồi bảo nếu như chúng ta nhận lời với bọn chúng chắc chắn sẽ có điểm hẹn giao dịch lúc này chúng ta nên làm theo yêu cầu của bọn nó còn về việc sau đó thì đợi quân địa điểm chúng ta sẽ tiếp tục kế hoạch của mình lão thắng thấy lời của nam nói có lý lão thở dài đồng ý trong ba ngày đợi p h ầ n hồi với bên t r ư ơ n g phàm nam quay về nhà tiếp tục nghiên cứu về phu thuật anh muốn mọi thứ phải đều chuẩn bị kỹ càng để đảm bảo tỷ lệ rủi ro thấp nhất ngày thứ ba cuối cùng cũng đến hôm đó nam và long cùng lão thắng ngồi đợi điện thoại cho đến kỳ cuối giờ chiều điện thoại của nhà lão thắng lúc này vang lên hít một h ơ i thật sâu lão bấm điện thoại alo ai vậy ở đầu diễm minh kia là giọng của t r ư n g phàm em chào đại ca thắng à không biết đại ca suy nghĩ thế nào về yêu cầu của em lão thắng vì đ ấ t đừng nam giận trước cho nên lão cố gắng giữ bình tĩnh lão bảo được ta đồng ý với yêu cầu của chúng mày thế nhưng trước khi ta đồng ý chúng mày phải cho tao gặp con gái của tao trước đã ở đầu dưới bên kia có tiếng khóc dần dần vang lên cùng với đó là giọng của quyên bố ơi cứu con lão thắng nghe đến đây thì nhẹ giọng bảo được rồi bố sẽ qua cứu con lão thắng vừa nói hết câu giọng của quyên cũng không còn nữa thay vào đó là giọng nói của trương p h ạ m đại ca thắng nếu như ông đã nghe thấy con gái của mình thì sự việc này nên giải quyết nhanh gọn đêm nay đúng mười hai giờ tại bãi đất trống dưới chân cầu long biên m ấ y ông qua đây đón con gái ông về nhớ mang theo hợp đồng chuyển nhượng quyền quản lý cho chúng tôi ông an tâm chỉ cần ông làm theo lời chúng tôi con gái của ông sẽ được an toàn được ta cùng người của t a o sẽ ra ngoài đó để gặp chúng mày lão thắng nói xong thì cúp máy cả nam và long đều đang nghe thấy cụ nói chuyện của lão thắng và trưng phàm cho nên cả hai không hỏi gì thêm đêm đó lão thắng cùng đàn em của mình đi thuyền ra bên ngoài bãi đất trống dưới chân cầu long biên nhóm của chương phẩm đợi từ sẵn đi gần đến bãi đất trống nam cảm nhận âm ký tỏa g i a từ bên trong hết sức nồng đậm cho đến khi nam đi cùng lão thắng và anh em bước xuống khu đất đợi cho lão thắng chính là tên đàn em hôm trước bị nam đuổi ra khỏi quán b a nó đi đến nhìn về phía nam cười gểnh quay sang chỗ đại ca thắng nó bảo chào anh thắng đại ca tôi đang đợi anh ở bên trong mình đi theo tôi lão thắng đi cùng thằng đàn em vào bên trong giữa khu đất trống có căn nhà cấp bốn từ bên trong ánh đèn hắt ra v à bên trong nam thấy trương p h ạ m cùng đám đàn em của mình đứng giữ phòng quyên bị trói và chữ ký miệng của cô bị nhét rẻ ú ớ không nói thành chữ nam chỉ tay về phía quyên rồi quát c h o mày thả cô ấy ra đi trương p h ạ m đưa tay vút về mái tóc của quyên hắn bảo anh nam làm gì mà hớt hải vậy chẳng phải em gái vẫn ở đây c h ô biết anh em có mang hợp đồng qua đây không lão thắng cầm trên tay một tập giấy lao đưa ra trước mặt hợp đồng ta đã cầm đây chúng mày thả con gái tao ra t a đưa hợp đồng cho chúng mày đại ca thắng anh là phần làm anh sao lại làm thế một tay giao người một tay ra hợp đồng anh thế sao được quyết định thậm ý của mày đi lão thắng đ ư a hợp đồng cho nam rồi ra hiệu cho anh mang hợp đồng đi t r o n g đ ồ i đ ư a hợp đồng cho tên đàn em của t r ư n g p h ạ m nam đỡ đích quyên anh rút miếng rẻ trong miệng của quyên rồi lên tiếng em không sao chứ q u ê n lúc này mới lên tiếng nói không được bọn chúng đ ã hạ cổ vào người của em năm ngày đến đây thì quay s a n g cho t r ư ơ n g p h ạ m chúc mày cậu không mau giải cổ cho cô ấy t r ư ơ n g p h ạ m cười lên rồi hắn bảo anh nam nghe nói anh biết giải cổ chung về tính mà người con gái này phụ thuộc vào anh đấy t r ư ơ n g p h ạ m vừa nói vừa cười nhưng hắn không thể cười được nữa vì hợp đồng mà nam đưa cho hắn ngoài chàng đầu tiên thì tất cả những chàng tiếp theo đều là m ộ t màu trắng trương p h ạ m nhìn về phía nam cùng lão thắng dự nghiến r ằ n g mẹ nó i chúng mày c h ơ i tao hả? anh em chăm chít mẹ chúng nó đi vốn đã có sự chuẩn bị từ trước lão thắng vỗ tẩy bà tiếng đám đàn em ở bên ngoài liền xông vào nam đầy quên ra sau cho lão thắng rồi cùng long xông vào đám người của trương p h ạ m mà đánh tới cuộc ầ u đ ã bắt đầu diễn ra điều mà nam không để ý tới chính là góc phòng đúc này xuất hiện một người đàn ông và người đó cũng chính là tên đeo kính đèn hôm trước nam đất để ý hắn ta đang ngồi ở trong góc tối hai chân xếp bằng miệng lầm nhầm đập thứ tiếng kỳ quái đột nhiên từ chỗ lão ta xuất hiện một con ếch màu đỏ cam con ếch tỏa ra hắc khí tên đàn ông nhân lúc nam đang mải đánh nhau không để ý lão ta bắn con ếch về phía của nam cũng chính lúc đó lòng từ đầu đến anh đến hết lớn nam cẩn thận long đẩy nam qua một bên rồi chấn ngang người của nam còn đ á kia lao thẳng vào người của long rồi biến mất ngay lập tức long cả người nóng lên như lửa đốt anh ngã gục ra đất mà phun ra một búng máu cả người bất tỉnh nằm quay sang nhìn long mà hét lên đôi mắt anh lúc này chuyển sang giận dữ nam nhìn về phía tên đàn ông kia anh lấy trong người ra một con dao đồng trên người long bốc ra một luồng sắt khí kèm theo đó là quỷ khí cũng bốc lên hai mắt của nam lúc này đỏ ngầu anh nhìn về tên v u sư mà quát lớn hôm nay sẽ là ngày chết của mày nam cầm con dao lao về phía tên kia mà chém tới tên v u sư vội vàng lẩm nhẩm đọc thứ tiếng kỳ quái ngay lập tức còn ếch từ trong người của long lao ra nhắm phía nam mà nhảy tới theo nam được biết con ếch này chính là mãng cổ chu cáp chính là một loài cổ trùng được mệnh danh là vạn độc phương Con ít vừa lao đến gần đến chỗ của nam thì lập tức bị nam dùng con dao đồng chấm đứt ngang qua người máu huyết của con m ắ n g cổ chu cáp cũng theo đó bắn ra c h ư máu bắn ra dính vào người mấy tên đàn em chung quanh khiến bọn chúng không kịp kêu lên đau đớn sau đó bọn chúng nhất loạt ngã vật ra đất rồi bột mép chít ngay tại chỗ thế nhưng khi máu của con m ắ n g cổ chu cáp dính vào người của nam lập tức bị quỷ khí trong người của anh hấp thụ vào bên trong t i nam vô sư bấy giờ kinh hãi, hắn q u y chạy, rằng tính bỏ chạy, nhưng rồi cũng chính vào lúc đó hắn n bỏ bị lúc rồi vào đó a phi chạy o dao n xuyên qua đầm tìm mà c ế t t ngay i tiên giết người chỗ. của c Thế Phạm nhau h trong Trương kêu Nam vô sư bị bỏ đám tán quát. giết trên loạn, Nam chỉ vì chúng với quát. chúng mày, chỉ Chúc vì với nó đến i trả thù cho anh nam chạy Nam Lâm. đ rút con dao khỏi người của tên i v ô sư rồi tính đuổi theo đám người của trương phàm thế nhưng anh bị lão thắng ngăn lại nam đang trong đ ú c hóa điên cho nên anh gần dặm đại ca đ ẹ p gì giữa chúng nó lão thắng kéo anh lại rửa quát chưa mày cậu tính cứu thằng long hay sao nhắc đến long nam lúc này cũng tỉnh táo hơn anh cùng lão thắng đưa nam trở về nhà c h ô n m à y lão thắng k i ị m ngăn nam lại cho nên vừa kịp lúc cứu được tính mạng của long thế nhưng vì nọc độc, độc của mãnh cổ chu cấp quá mạnh l o n g lúc này chỉ còn là một phế nhân anh cả người không thể cử động bị liệt toàn thân sau khi chữa bệnh cho long s o n g nam cùng lão thắng chính thức lên kế hoạch thanh t r ừ n g băng bạch hồ vì tên vô sử đã chết băng bạch hồ nội bộ bắt đầu đấu đá nhau những thế lực khi trước khi khống chế bây giờ đều kêu gọi nhau nổi dậy chỉ trong đầy chưa đầy một tháng băng đảng bạch hồ chính thức tan giã ngày nam đuổi theo t r ư ơ n g phàm đến tận biên giới anh đã bắt được hắn ta t r ư ơ n g phàm nhìn nam rồi cười hành h ệ c h chúng mày có thể tiêu diệt tao nhưng băng cửu long chắc chắn không để chúng mày yên mày giết vô sư của người miêu cương chắc chắn bọn họ sẽ đến việt nam tìm mày lúc đó tao ta xem mày lấy gì để đấu lại họ n a m n h ì n t r ư ơ n g phàm nằm dưới đất khoé miệng anh cười khểnh giặc tàu trước sau gì cũng thất bại trước người nam chúng tao ngày trước như nào bây giờ vẫn vậy chỉ cần người nam chúng tao còn một người sống g i n g mó anh hùng vẫn luôn chảy trong người để tao tiễn mày về v h í a mảnh đất người tàu của chúng mày nên xong n a m dùng con dao đồng cắt ngang cổ của t r ư ơ n g phàm khiến hắn chết n g a y tại chỗ anh cộng đàn em kéo nhau trở về chính thức xóa sổ băng bạch h ồ lấy lại cuộc sống bình yên cho mọi người <cười> xin cảm ơn quý khán thính giả đ ã chú ý đón nghe xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn